Audio chọn bộ Chuyện Bộ Trên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 32 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú Ông Biến Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chuyện Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Hiểu Nhi đang nấu ăn, Phong Dịch Phong đang uống cà phê thì đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Hiểu Nhi quay đầu lại nhìn anh, mới có sáng sớm mà ai đã đến vậy nhỉ? Thực ra đã hơn 9 giờ rồi, nhưng ở đây lâu như vậy rồi. Hiểu Nhi cũng chưa từng thấy có khách nào ngoài chính liên thành hay là người giúp việc cố định đến đây cả. Nhưng hoàn toàn trực tiếp mở cửa bằng vân tay hoặc là chìa khóa. Có thể là mạc ngôn để anh ra mở cửa. Phòng dịch phong đứng dậy đi ra ngoài cửa, đoán chừng là có việc gì gấp. Ngoài cầu ta ra, anh không nghĩ ra được Ai có thể chủ động đến gõ cửa giờ này Vừa đi, Phùng Dịch Phong vừa lướt điện thoại Không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn Lúc này chuông cửa lại một lần nữa vang lên Phùng Dịch Phong cũng không xác nhận thêm gì nữa Mà trực tiếp ra mở cửa Tôi đi ngang qua lần trước thấy vết thương ở chân em Ánh mắt vừa chạm nhau, giọng nói liền ngưng mặt lại Cả hai người đều xứng sở Phùng Dịch Phong không thể giấu nồi vẻ kinh ngạc Mà Trương Việt Khánh cũng không ngờ, lúc này tay anh đang khửng lại giữa không chung, trong tay vẫn còn cầm một hộp thuốc mỡ chỉ dẹo. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đứng như trời trồng. Từ lần trước đưa Hiều Nhi về, thật ra về sau Trương Việt Khánh cũng tới đây mấy lần. Lúc thì buổi tối, lúc thì buổi sáng, lần nào anh cũng chỉ thấy mình cô đi ra đi vào, chưa từng gặp bóng dáng của người đàn ông nào. Anh cũng phái người đi điều tra xem căn nhà này đứng tên ai nhưng không tra ra được. Sau đó anh vô tình nhìn thấy ảnh của một bạn học rồi nhớ ra cô có quan hệ tốt với Quách Tiếu Nhu. Nhà họ Quách cũng là nhà quyền thế nổi tiếng. Thầm nghĩ có thể cô mượn nhà của bọn họ để ở hoặc bọn họ bảo cô tới đây trong nhà cũng không chừng. Còn Phùng Dính Phong khoảng thời gian trước không ít scandal của anh ta được lên hot search. Mặc dù anh không biết Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai? Nhưng anh vừa liếc mắt, đã nhìn ra, đó không phải là Hiểu Nhi. Nên hôm nay, vô tình nhìn thấy chai thuốc mỡ anh đã sớm mua ở trong xe, nên anh cố ý đi vòng qua đây. Vì hôm nay là Chủ Nhật, anh cảm thấy rất có thể cô sẽ ở nhà. Phùng Dịch Phong cũng không thể ngờ rằng Trương Việt Khánh sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa, chai thuốc mỡ trong tay còn viết to mấy chữ thuốc trị sẹo. Cậu thêm mấy lời anh ta nói lúc nãy. Rõ ràng anh ta biết chân của cô bị thương. Vết thương trên chân cô đều nằm ở trên phần đùi. Lần trước Phùng Dịch Phong nhìn thấy là vì cô mặc váy ngủ. Hai người lại sớm xảy ra cãi vã. Nên váy bị bén lên. Hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp. Chứ làm sao anh biết được chỗ kín như thế chứ? Hơn nữa, rõ ràng thái độ và giọng điều anh ta rất quan tâm hiểu nhi. Trong phòng bếp. Hiểu Nhi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, thấy phùng dịch phong vẫn chưa quay lại nên tháo tạp dề vui vẻ chạy ra. Vì cửa chỉ mở có một nửa, cộng thêm thân hình của phùng dịch phong che khuất tầm mắt nên cô không nhìn thấy người bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng nói. Vì thế cô cười chạy tới hỏi, ông xã à, ai tới sớm thế anh? Hiểu Nhi ôm eo anh từ phía sau, lúc này cô mới nhón chân nghiêng người nhìn ra cửa, đồng thời nụ cười trên mặt cô cứng đơ ngay lập tức trường việt khánh sao sao anh ta lại tìm tới đây chứ cô đã hoàn toàn quên mất rằng lần trước trương việt khánh đã đưa cô về đây hiểu nhi bỗng thấy đầu mình như bị xét đánh liên tiếp cực kỳ kinh ngạc đầu vang lên những tiếng ong ong trương việt khánh gần như cũng hoàn hồn cùng với lúc và nhìn hai người với ánh mắt do dự không dám tin đôi mắt rừng sốt ngày càng tròn to phùng dịch phong mỉm cười ôm lấy vai cô rồi xoa xoa đầu cô người ta tìm nhầm nhà thôi Nói xong, anh đóng cửa cái sầm. Một giây sau, anh đã đẻ cả người Hiểu Nhi lên cánh cửa. Mặt của Hiểu Nhi cứng đơ, cực kỳ khó coi. Trong lòng dối như tơ vò. Cô ngước mắt lên nhìn anh sợ hãi. Miệng mấp máy một lúc lâu, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Tâm trạng của phùng dịch phong đang dâng trào. Anh cúi đầu, hung hằng hôn lên môi cô. Với sức mạnh ngông cuồng kết hợp với lừa giận không thể pháp tiết. Hiểu Nhi biết chắc chắn rằng anh sẽ nổi giận. Nên rất ngoan ngoãn để mặc anh Thậm chí còn làm ra vẻ an ủi và lấy lòng anh Bằng cách chủ động vòng cánh tay thon dài như ngó sen của mình qua cổ anh Quả nhiên, hành động tưởng chừng như vô ý này Đã cho Phùng Dịch Phong một liều thuốc an thần Anh bất giác, dịu dàng trở lại Cách cánh cửa, trong này thì hai người hôn nhau say đắm Còn bên ngoài thì Trương Việt Khánh đứng thẫn thờ ở đó một hồi lâu Bản ứng chủ động đáp lại của hiểu nhi đã thành công dập tắt lừa giận trong lòng vùng dịch phong kết thúc nụ hôn dài tay anh vẫn giữ váy cô rồi khẽ hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô một lát hiểu nhi kéo áo anh mím môi hỏi ông xã à em anh không giận em chứ không ngờ vào ngày đẹp trời thế này lại nhảy ra một kẻ ngáng đường như vậy trong lòng hiểu nhi đã thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà trương việt khánh rồi cô cũng rất tức giận Người đàn ông mà cô từng yêu chân thành Đã tự tay phá hủy quá khứ của hai người Thật ra cô rất sợ Sợ mọi thứ mình đang nắm giữ Sẽ bị anh ta phá hủy như ba năm trước Nếu thời gian có quay trở lại Cô thật sự không biết Mình có thể vượt qua được không Cô chợt nhớ tới Vết thương mà anh ta từng ác ý gây ra cho cô Vậy mà anh ta có thể Bôi nhọ ngay trước mặt cô nói Anh và cô từng sống chung ba năm sau Ba năm qua cô một lòng một dạ với anh, nhưng bây giờ, mỗi lần gặp lại, kỳ thực anh ta lại càng khiến cô thất vọng hơn. Cô cảm thấy mình thật sự yêu lầm người rồi. Chia tay rồi mới thấy rõ bản chất của con người. Đây là câu nói thường xuất hiện trong đầu cô từ lần đó. Nên cô không hề cảm thấy mình đáng thương, vì mọi thứ cô đang hứng chịu bây giờ đều do cô tự chuốc lấy. Chỉ có một điều khiến cô vui mừng đó là đã từng đó là cô đã quyết định đi đến cùng để giờ cô không phải hối hận đến mức đứt ruột đứt gan. Ừ, chúng ta ăn cơm thôi. Phùng Dịch Phong nắm tay cô không nói gì. Hiểu Nhi nở nụ cười vui vẻ ngay. Trong phòng bếp, vì thức ăn hơi nguội nên Hiểu Nhi cho vào lò vi sóng một lát. Cô bưng cháo ra, sau đó rót cho mình một ly sữa rồi mới cầm một miếng bánh hành chiên đưa cho Phùng Dịch Phong. Ông xã à? Đây là món sở trường của em đó. Bảo đảm anh ăn vào là nghiện luôn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô, Phùng Dịch Phong đều thấy cuộc sống rất tươi đẹp. Anh cắn một miếng bánh mà cô đưa cho mình. Cũng không nhận ra rằng người có bệnh sạch sẽ như anh, không thích người khác, dùng tay bốc thức ăn, càng không ăn đồ người khác chạm vào. Nhưng lần này rõ ràng anh không hề nhận ra điều này. Mùi hành nồng đậm, pha thêm chút tiêu, rất vừa miệng. Miếng bánh giòn tan, thật sự rất ngon, phùng Dịch Phong cắn một miếng nhỏ rồi gật đầu, "Ừ, không tệ, quả nhiên em không nói khoác, thật sự rất giống em." Hiểu Nhi đang uống sữa, chưa kịp phản ứng lại câu nói của anh nên nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh, "Hả? Giống, giống em cái gì chứ? Sao anh chỉ nói có một nửa câu thế?" phùng Dịch Phong lại cầm một miếng bánh nhỏ hình tác giác lên cắn một miếng, "Chính là ăn vào thì sẽ nhận đó." Hiểu Nhi suýt chút nữa thì sặc sữa đến chết. Mặt đỏ bừng như máu, hùng hăng lườm anh. Lúc nào anh cũng không cho người khác ăn ngon hết. Ăn cơm cũng không chặn miệng anh được. Hiểu nhi hờn dỗi nói. Rồi đẩy đĩa thức ăn tới bên anh. Anh mau ăn đi. Ăn nhiều một chút để chặn miệng lại. Cô cũng cầm một miếng bánh lên. Rồi nhét một lớp tương ớt lên. Lúc này mới vui vẻ ăn. Mỗi lần nhìn thấy cô ăn, Phùng Dịch Phong đều thấy rất hạnh phúc. Em có thể ăn cay như vậy từ khi nào thế? Mới sáng sớm đã ăn cay. Em không sợ đau dạ dày với thuốc mất hiệu lực sao? Em khỏe rồi mà, không sao đâu. Đừng có nuông chiều em như vậy. Ăn cái này với tương ớt mới đã nghiền. Trước đây em với mẹ thích ăn như thế này nhất. Có một khoảng thời gian, cuộc sống của hai mẹ con cô rất khổ sở. Thật sự đã ăn chán bánh bao rồi. Nhưng không mua nồi một bữa ăn. Dù gì nơi cô ở cũng không có tủ lạnh. Bọn họ cũng không thể phung phí tiền bạc. Nên lần nào cũng mua một bó hành rồi làm bánh nướng vừa rẻ lại vừa ngon. Đáng tiếc bột chưa lên men, suy cho cùng vẫn không tốt cho tiêu hóa lại nhiều dầu mỡ, không thể ăn hoài được. Nhưng dùng để cải thiện cuộc sống và đỡ thèm thì là thích hợp nhất. Nghĩ đến quá khứ đáy mắt hiểu nhi thoáng qua vẻ đau buồn nhàn nhạt, nhạt rồi biến mất. Lúc cô ngước mắt lên ánh mắt vẫn sáng ngời, cười tươi như hoa. Ông xã à Anh ăn thêm trứng gà để bổ sung dinh dưỡng đi. Mỗi ngày một quả trứng, 10 năm không đi bệnh viện. Bữa sáng đơn giản kết thúc trong tiếng cười nói của hai người. hiểu Nhi rất tự giác thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa. Với cô mà nói, cuộc sống này đã quá nhẹ nhàng nên làm thêm chút chuyện cũng không sao. Cô cũng không thấy tùi thân gì cả. Phùng Dịch Phong ngồi bên cạnh nhìn cô, luôn thấy cô hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Không biết tính cách ngốc nghếch này đã bị người khác ức hiếp chiếm tiện ghi bao nhiêu lần rồi. Sau này bát đũa cứ để người giúp việc rửa đi. Hai ngày nữa, anh sẽ bảo Vũ Phương dọn tới đây. Không cần đâu, em chỉ rửa bát hai phút là xong thôi. Em cũng có bệnh sạch sẽ, cảm thấy người khác rửa không được sạch. Chắc chắn cũng phải rửa lại thôi. Hiểu Nhi nói đùa với anh xong thì đặt bát đũa vào giá khử trùng rồi rửa tay lại. Hơn nữa, em thích... Cuộc sống hai người không bị ai làm phiền, thật ra thời gian hai người về dùng cơm cũng không nhiều, bữa ăn nấu cho hai người cũng không khó, quan trọng nhất là cô không muốn có thêm người nào giám sát cô. Mấy năm nay cô đã quen tự mình làm việc rồi, cảm thấy như vậy rất thành công cũng rất tự tại. Nên với cô mà nói, việc có người tới dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo theo định kỳ để san sẻ phần nào công việc, thực chất cũng hay. Đúng lúc Phùng Dịch Phong cũng là người quen ở một mình, không thích bị người khác làm phiền. Anh mỉm cười, cũng không cố chấp nữa, vì anh cảm thấy cuộc sống như thế này cũng rất hạnh phúc. Ăn sáng xong, Phùng Dịch Phong về phòng nhận hai cuộc gọi, còn Hiểu Nhi thì tự giác uống hai viên thuốc để củng cố tác dụng, rồi cầm bông gòn bôi thuốc mỡ vào. Ừ, tôi biết rồi. Lát nữa gửi bàn hợp đồng qua email tôi đi. Ừ, không cần gấp đâu. Tuần sau chúng ta sẽ bàn lại. Hiểu Nhi quay đầu, Nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững bên cạnh, dáng người cao lớn, bờ vai rộng rãi, dưới ánh nắng tàng trông rất giống một thiên thần. Không hiểu sao, sự trầm ổn thong dong đó làm người khác cảm thấy yên tâm. Cô nhìn anh với ánh mắt mê mẩn, rồi tâm tư bắt đầu xoay chuyển. Chẳng lẽ hôm nay anh vẫn canh chừng cô sao? Mặc dù cô rất vui, nhưng cô vẫn còn hai bài phiên dịch chưa làm đó. Cô vốn là người nóng nảy, lại không chịu nhàn rỗi vết thương trên người chỉ là ngoài da, cũng kết vảy sau khi bôi thuốc rồi. Hiếu nhị là mẫu người, lành xẹo rồi thì sẽ quên đau, cơ thể lại không khó chịu chỗ nào, nên không muốn nhàn rỗi nữa. Trong suy nghĩ của cô, nhàn rỗi là lãng phí sinh mệnh, giờ cô không thể để mình lãng phí được. Phùng Dịch Phong xoay người lại, chỉ thấy cô đang nghiêng đầu ngồi trên sofa, thẫn thờ nhìn về phía trước. Anh xoay đầu cô rồi vòng qua sofa hỏi. Em đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần vậy? Phùng Dịch Phong ngồi xuống, đang phân tâm trả lời tin nhắn. Hiểu gì tỉnh táo lại ngay, đôi mắt to lanh lợi, đào một vòng, rồi lóe lên một tia xảo hoạt. Ông xã ơi, anh rất bận sao? Tay của Phùng Dịch Phong ngừng lại, rồi ngước mắt lên nhìn cô hai giây. Hai người đã ở bên nhau lâu rồi, nên Phùng Dịch Phong có thể nắm bắt chính xác tâm tư của cô. Cô vừa mở miệng, anh đã có thể đoán được đại khái cô định nói những lời gian xào gì huống hồ lúc này, Hiếu Nhi lại nhìn chằm chằm anh. Những ngón tay xoắn vào nhau đầy lo lắng. Đây chính là hành động bất an của cô. Phùng Dịch Phong lại cúi đầu, trả lời tin nhắn rồi nói với cô. Ừ, cũng bình thường. Ông xã à, vậy hôm nay anh có phải làm gì không? Thật ra cô rất muốn hỏi anh có đi ra ngoài không? Chẳng lẽ anh lại muốn ở nhà cùng với cô sao? Vậy thì cô không ngộp chết, cũng bị sốt ruột đến chết. Phùng Dịch Phong đặt điện thoại xuống nói Sao thế em lại có tính toán gì sao Hiểu Nhi mím môi Như đứa trẻ bị giận mất cặp Mấy ngón tay còn quấn vào nhau Phùng Dịch Phong vỗ vỗ chân mình Ra hiệu với cô Hiểu Nhi đứng dậy khỏi ghế sofa Rồi đi tới Còn xoay người lại theo hướng của anh Sau đó mới ngồi lên chân anh Tay còn vòng qua cổ anh Em lại suy nghĩ cái gì thế Phùng Dịch Phong thấy cô ngoan ngoãn Ngồi vào lòng mình như thế Thì vỗ nhẹ vào eo cô Không có gì, chỉ là em còn hai bản dịch chưa sao? Hiểu Nhi xấu hổ khẽ nói, đây là việc riêng của cô nên cô phải hoàn thành trong thời gian nghỉ ngơi. Công dịch phong rất tán thưởng, cũng rất thích thái độ làm việc nghiêm túc của cô. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, mang theo sức sống cực kỳ dồi dào, cảm giác bừng bừng sinh khí, làm cho người khác cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh đong đẩy đó. Cảm giác này cô mang tới cho người khác hoàn toàn trái ngược với lâm khiết. Ở bên cô, anh cảm thấy tươi sáng như mặt trời vậy Còn ở bên lâm khiết, cô ta luôn luôn làm cho người khác cảm thấy ưu sầu bi thương Giống như cả thế giới đều u ám Tình cờ khơi dậy sự đồng cảm trong lòng anh Nhưng nó luôn luôn làm anh ngột ngạt rất khó chịu Bạn chọn người như thế nào thì sẽ chọn cuộc sống như thế đó Giờ phùng dịch phong mới thấu hiểu sâu sắc Mỗi giây phút ở bên cô ta, anh đều đạt tới giới hạn hỷ nộ ái ố Khoảng thời gian tươi đẹp như hạt cát trên đầu ngón tay, rồi biến mất như thoi đưa Trước đây, lúc nào anh cũng cảm thấy một ngày dài như một năm. Sức khỏe của em có thể làm việc được rồi, nhưng không được cậy mạnh. Mặt Hiểu Nhi sáng lên, vui vẻ hôn trụt lên mặt anh. Vâng, ông xã hiểu em nhất đó. Lần đầu tiên Phùng Dịch Phong thấy có người làm việc mà anh vui vẻ như vậy. Anh thật sự cạn lời với cô rồi. Hiểu Nhi đang vui vẻ đứng dậy thì bị vùng dịch phong kéo lại. Em gấp cái gì chứ? Anh vẫn chưa nói hết đâu. Vẫn còn có đoạn sau sao? Anh ngừng một lát rồi một giây sau, tay anh bỗng đặt lên đùi cô, còn vén một góc váy lên, dọa Hiểu Nhi giật mình, để tay anh lại theo bản năng. Ông xã à, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ anh lại nghĩ tới chuyện đó ư? Nhưng tối qua hai người cũng không rảnh rỗi mà. Đôi mắt lạnh lùng híp lại. Nhìn thẳng vào cô với ánh mắt rõ xét Như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô Trong lòng Hiểu Nhi dối như tơ vỏ Cô hoang mang Mất tự trù rồi bất giác thàn lòng tay ra Tay của Phùng Dịch Phong lại càng di chuyển lên Và dừng trên vết thương Đang dần dần khép miệng của cô Anh khẽ chạm vào Cảm nhận một lát Dòng điệu lộ rõ sự lạnh lùng Sao lại bị thương Tại sao anh ta lại biết chứ Tim của Hiểu Nhi đập mạnh Lúc này cô mới nhận ra Hoa già cô vui mừng quá sớm rồi, chuyện lúc sáng vẫn còn chưa kết thúc. Cô bĩu môi, ngón tay vô thức quấn vào nhau, đang định mở miệng thì giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị đã vang lên trước. Em không được nói dối, một chữ cũng không được. Vừa nghĩ tới chuyện này, tim của Hiểu Nhi lại đau, cô thở dài rồi yếu ớt nói. Là em tự đâm đó. Phùng Dịch Phong ngạc nhiên, trừng to hai mắt, quả nhiên là cô tự làm mình bị thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại phải làm như thế? Lục em tới khách sạn đưa bàn thảo. Ừm... Um, sợ ý bị người khác bỏ thuốc. Em sợ mình trúng chiêu không tỉnh táo. Rồi bị người khác... Um. Em sợ mình ngủ tiếp đi. Nên cầm dao đâm vào đùi mình mấy cái. Cũng mày gặp được Trương Việt Khánh. Anh ta đã cứu em. Rồi đưa em đi bệnh viện. Giờ Hiểu Nhi mới nhớ ra. Tại sao anh ta lại biết nơi này? Cô cắn cắn môi rồi nói. Hôm sau... Cũng là anh ta chờ em về đây. Hiểu Nhi vừa nhắc đến chuyện này. Phùng Dịch Phong cũng chợt nhớ ra. Hôm đó lúc anh quay về. Thấy cô từ trên xe anh ta bước xuống. Còn khoác áo anh ta. Chẳng lẽ tối hôm đó cô vì bảo vệ mình mà không tiếc làm mình bị thương ư Cô đúng là người phụ nữ tốt. Con lòng tự tôn. Tự yêu chính mình. Tự cường tự lập. Đáng để bất kỳ ai yêu thương cả đời. Phùng Dịch Phong vừa đau lòng vừa khó chịu. Rồi ôm chặt cô Thảo nào Trương Việt Khánh lại biết Còn cầm thuốc mỡ trừ sẹo tới đây nữa Anh thật sự không làm tròn bổn phận Một người chồng rồi Lúc này anh đã bị nhấn chìm Trong sự hối hận tột cùng Phùng dịch khẽ nháo gò má ửng hồng của cô Rồi cúi đầu trao cho cô Một nụ hôn sâu triền miên Cô bé ngốc Em đúng là cô bé ngốc mà Sau này nếu không có chuyện gì Thì đừng có đi tới mấy cái nơi nguy hiểm đó nữa Em có thể tùy ý đi tới những nơi như khách sạn sao? Có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho anh, phải nhớ lúc nào tính mạng cũng là trên hết, biết chưa? Không ngờ cô lại cầm dao đâm mình, cô không sợ mình mất mạng sao? Nhưng nghĩ tới việc cô nguyện ý trao sự trong trắng mà cô liều mạng bảo vệ cho anh. Tất nhiên, đó cũng là vì tình cảm cô dành cho anh nên mới thù thân, thì không hiểu sao Phùng Dịch Phong lại thấy cảm động. Nhưng tính mạng cô quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Vâng, sau này em sẽ cẩn thận hơn. hiểu Nhi gật đầu rồi rút vào lòng anh. Mặc dù còn sống rất quan trọng, nhưng nếu bị người khác làm nhục, cô cảm thấy chắc chắn mình sẽ sống không bằng chết. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ở bên anh, mặc dù có khó khăn cách trở, nhưng quả thật, đó là một cuộc hành trình và kỷ niệm khó quên của cô. Mặc kệ cô vì yêu hay vì cảm kích anh thì cô cũng khẳng định rằng cô thích ở bên anh, thích được anh ôm vào lòng, được anh yêu thương. Mặc dù có đôi lúc cô cũng chịu oan ức, nhưng suy cho cùng anh cũng là người thân thiết nhất trong ba năm qua. Cảm giác này rất khác biệt. hôn nhân không phải là chuyện đơn giản. Nghe nói cho dù hai người có yêu nhau đến đâu đi chăng nữa thì trong đời cũng sẽ có hai phần ba thời gian nghĩ tới chuyện ly hôn chỉ cần còn quan tâm lẫn nhau miễn là tiếng cười nhiều hơn nước mắt thì cuộc hôn nhân đó vẫn có thể cố gắng duy trì biết đâu khi tới điểm cuối nắm tay nhau đến hết đời chúng ta mới nhận ra thật ra hôn nhân cũng rất tốt yêu nhau thì dễ nhưng ở bên nhau thì khó nên hiểu nhi rất trân trọng cuộc sống này chí ít là đến lúc này cô thật sự chưa từng có suy nghĩ phải rời xa anh một cách mãnh liệt như thế Phùng Dịch Phong lại hỏi cặn kẽ Chuyện xảy ra ngày hôm đó một lượt Sau khi xác định được mấy tình tiết mấu chốt Anh mới buông cô ra Em đi làm bàn thảo của em đi Chiều nay anh sẽ dẫn em ra ngoài hóng gió Rồi đến tối cải thiện cuộc sống cho em Vâng, nghe lời ông xã hết Hiểu Nhi đi mở máy tính ngay Còn vùng Dịch Phong thì cầm điện thoại Đi vào thư phòng Buổi trưa, hai người đều không đói cho lắm Nên chập mắt một lát rồi thay đồ Cùng nhau đi ra ngoài Hôm nay hai người mặc đồ cặp Phùng Dịch Phong mặc một chiếc áo đơn giản phối với quần tây đen, còn Hiểu Nhi thì mặc một chiếc áo len mỏng phối với quần đen ôm. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường trông rất xứng đôi. Trong trung tâm thương mại, hai người đi dạo một vòng, Phùng Dịch Phong bị Hiểu Nhi kéo vào cửa hàng quần áo. Ông xã giảm giá đó, em đi chọn hai bộ đồ, anh sẽ quần áo của em thì phải bồi thường cho em đó. Cô cười định nhấc chân đi vào Thì bị Phùng Dịch Phong kéo lại Tiền đồ của em đâu Cô đã ra ngoài mua sắm Còn chọn đồ giảm giá đã lỗi thời Cho dù có mua về mặc cũng hết mốt rồi Đầu cô bị uống nước sao Phùng Dịch Phong kéo cô lại Rồi đi lên khu sản phẩm mới trên lầu Sau này em không được phép Mua mấy cái thứ bỏ đi đó Mau đi chọn đồ đi Hiếu Nhi lắc đầu với biểu cảm dễ thương Ông xã anh đúng là không biết cách sống Cô cảm thán một tiếng rồi vui vẻ đi chọn đồ Dù gì cũng có người trả tiền Nên cô cảm thấy mình phải đi chọn chứ Cô chọn một chiếc áo sơ mi voan đơn giản Phối với quần short Theo thói quen ăn mặc của mình Vừa già dị lại vừa thời thượng Bình thường có thể phối với quần tất Mặc được ba mùa Rồi cô lại chọn một chiếc áo ôm Phối với váy dài chồng khá là thuộc nữ tao nhã Cô nghĩ nếu mặc thêm áo khoác chồng cũng không xuề xòa khi đi ra phải gặp người khác Cô hài lòng thay đồ xong Thì đi một vòng quanh vùng Dịch Phong khoe khoang Ông xã, có đẹp không? Ừ, cũng được Nhưng quần quá ngắn Cô mặc hờ hang như vậy để làm cái gì chứ? Phùng Dịch Phong vươn tay Lấy quần sót trong tay cô già Với hàm ý không cần mua cái này Nhưng tay anh vừa vươn ra Hiểu Nhi đã ôm lại Em đã thanh toán rồi Không thể trả lại được Hơn nữa, em thích mặc quần này Hiểu Nhi kéo tay anh làm nũng Em sẽ mặc quần tất màu đen ở bên trong. Nghĩ tới một đống quần tất màu đen gần như cùng một kiều ở trong nhà của cô. Lúc này Phùng Dịch Phong mới thở vào. Ừ. Lúc ra khỏi cửa hàng, Hiểu Nhi ôm cánh tay của Phùng Dịch Phong, hiếm ghi thấy cô thoải mái ung dung như thế này. Phùng Dịch Phong lại đi vào cửa hàng đồ ngủ ở bên cạnh, dựa theo sở thích của mình để chọn một chiếc váy ngủ hai giây, vừa mát mẻ lại vừa nóng bỏng. Hơn nữa, còn cố ý chọn màu đỏ trói. Hiểu Nhi đứng bên cạnh, tức tới mức ói máu, mặt đã đỏ bừng hết cả lên. Chiếc váy này vừa mỏng vừa xuyên thấu, làm sao người khác mặc nó được chứ? Một người phụ nữ như cô còn xấu hổ khi chọn chiếc váy này, thế mà một người đàn ông như anh lại bình tĩnh cầm nó đi thanh toán. Lục đi ra ngoài, Hiểu Nhi trẻ môi thừ lừ, còn ánh mắt của phùng dịch phong thì ngập tràn sự vui sướng. Anh ôm cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong lòng vui như nở hoa. Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé, em muốn ăn cái gì? Em em muốn ăn lẩu. Vụng Dịch Phong thấy cô cuối cùng cũng nở nụ cười nên giơ tay lên nhéo mặt cô, "Chúng ta đi thôi." Vụng Dịch Phong một tay xách đồ, một tay ôm eo cô đi về phía trước. Dọc đường đi, hai người nói cười với nhau, bầu không khí rất vui vẻ. Ở bên kia đường, Dung Lâm Khiết nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa, cô ta đang đi giày cao gót, cũng mặc kệ túi đồ bưởi một mạch qua hai con phố nhưng đảo mắt đã mất dấu hai người trong tiệm lầu sang trọng mới mẻ hai người chọn một phòng bao nhỏ có vách ngăn và gọi nồi lầu uyên ương đồng thời gọi thêm một ít món rất nhanh hơi nóng đã bốc lên hiếu nhi như mèo con tham ăn người thấy mùi cá cô cũng duỗi ra một chút ông xã chúng ta bắt đầu thôi cô vừa định động đũa thì bị phùng dịch phong gõ đũa rụt về em đúng là mèo con tham ăn Để nồi lầu sôi lên đã Nếu không lát về nhà Em sẽ bị tiêu chảy đó Nếu em đói thì ăn bánh trào chiên trước đi Hiểu nhi lắc đầu nói Không cần đâu em muốn để dành bụng ăn thịt Em đã bị anh bắt nạt đến mức không còn sức lực rồi Phải bồi bổ bồ thật nhiều mới được Hiểu nhi khoa trương Làm ra vẻ yếu xìu một lát Rồi cắn đũa cười híp mắt Phùng Dịch Phong định nói gì đó Thì điện thoại của anh bỗng đồ chuông Anh thấy người gọi là Dung Lâm Khiết Nên không nghe máy mà dứt khoát tắt máy, đồng thời nhắn lại cô ta. Buổi tối tôi sẽ gọi cho em. Sau đó anh để chế độ im lặng. Trong lúc anh cúi đầu, người nào đó đã đắc ý ăn một miếng thịt. Miệng cay đến đỏ bừng, còn uống một hớp đồ lạnh. Trông cứ như chú chuột nhỏ đang lén ăn vụng vậy, cực kỳ vui vẻ. Phùng Dịch Phong cầm đũa lên, gặp mấy miếng thịt dê đã nấu chín cho cô. Không ai cướp đồ ăn với em đâu, đừng có nóng vội như thế. Nếu không đủ thì gọi thêm Anh đang định gắp một miếng Thì điện thoại lại sáng lên Phùng Dịch Phong không khỏi nhíu mày lại Ông xã anh có việc gì sao Hiểu nhi thò đầu nhìn thử Tưởng anh có chuyện gì gấp Nên đặt đũa xuống Ai gọi tới thế Nếu anh bận thì em ăn một mình cũng được Anh ăn hết món này rồi hẵng đi Nói xong cô đầy toàn bộ bánh trèo chiên Tới trước mặt anh Phùng Dịch Phong bỗng hoàn hồn Khẽ cười đáp Không sao hôm nay anh không đi đâu hết Chỉ ở bên em thôi. Em mau ăn đi. Nếu hầm nữa, thức ăn sẽ nhừ đó. Quả thật vùng Dịch Phong cũng hơi đói. Nên gắp một miếng bánh trèo chiên vào miệng. Mới nhắn lại cho Dung Lâm khiết. Anh đang ở đâu? Rốt cuộc anh đang bận chuyện gì thế? Tại sao anh không nghe điện thoại của em? Có phải anh đang ở bên một người phụ nữ không? Em nhìn thấy anh rồi. Anh đang tránh mặt em có đúng không? Nhìn mấy tin nhắn nhấp nháy trên màn hình. Trong lòng của vùng Dịch Phong càng phiền muộn. Anh vốn định lạnh nhạt với cô ta mấy ngày, để cô có thời gian thích ứng rồi mới nói rõ với cô. Tất nhiên nếu cô có thể tự giác ngộ thì càng tốt. Không ngờ Hiểu Nhi vừa xảy ra chuyện, mọi kế hoạch của anh cũng bị xáo trột. Giờ dây dưa thế này không hiểu sao trong lòng vùng Dịch Phong lại nảy sinh mâu thuẫn. Lần này anh không giấu giếm nữa mà nhắn thẳng với cô. Tôi đang đi ăn cùng vợ của mình nên bất tiện, nếu em có chuyện thì tìm mạc ngôn đi nhắn xong anh tắt nguồn bắt đầu dùng bữa đối diện hiểu nhi đã nhúng chín mấy lát cá nên gấp một ít cho anh trước ông xã à anh thích ăn cá thì ăn nhiều một chút trong phòng bao mặc dù đang ăn nhưng miệng hiểu nhi vẫn không nhàn rỗi nghĩ tới chuyện thú vị nào đó sẽ là nhài mấy câu thường là mấy chuyện vụn vặt phùng dịch phong nghe xong cũng cảm thấy rất thoải mái lúc nào anh bận cô sẽ ngoan ngoãn im lặng tự động bịt miệng bằng đồ ăn mặc kệ có xuất phát từ lòng tín nhiệm hay không thì cô cũng sẽ hỏi anh nói chuyện với ai đó nhưng không truy hỏi tới cùng điều này đã làm cho phùng dịch phong cảm thấy rất nhẹ nhõm khi anh làm xong trong bát đã có thêm mấy món mới nấu chín sự săn sóc này của cô đã làm anh cảm độc bữa ăn này hai người ăn rất lâu bầu không khí tràn ngập sự ấm áp đầu bên kia dùng lâm khiết nhận được tin nhắn phản hồi của phùng dịch phong thì không dám tin siết chặt điện thoại một hồi lâu Tay cũng khẽ run lên. Anh vì ở bên người phụ nữ khác mà từ chối không nghe điện thoại của cô sao? Bất tiện ư. Là vì anh đang ở bên người phụ nữ khác sao? Anh đang quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ khác ư. Ra khỏi tiệm lầu, bụng của Hiểu Nhi đã hơi căng tròn. Trên mặt đều chứa đầy ý cười mãn nguyện. nó quá đi mất. Món lầu ở tiệm này ngon quá. Nếu em thích, thì sau này anh thường xuyên dẫn em tới đây ăn. Được đó. Hiểu Nhi nắm tay anh Nói. Ông xã, chúng ta đi dạo hai vòng rồi về đi Bụng em no quá, đi dạo cho tiêu cơm chút đi Được Phùng Dịch Phong nắm tay cô Vừa quay đầu nhìn đã thấy cổ cô trống khoác Quần áo trên người rất mỏng Trời đã dần tối, rõ ràng không khí đã lạnh hơn Phùng Dịch Phong quay về xe Để đồ vào cốp Rồi lấy áo vest khoác lên người cô Em đi ra ngoài mà không biết mặc thêm áo vào sao Thời trang phan thời tiết thế này Lỡ bị cảm lạnh thì sao Anh kéo chặt cổ áo, thấy cô mặc áo của mình trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cô khoác áo của Trương Việt Khánh. Anh vỗ về mặt cô, rồi giúp cô lấy mái tóc trong áo khoác vest ra. Sau này em không được tùy tiệt mặc đồ của đàn ông khác. Em chỉ có thể mặc đồ của anh thôi, biết chưa? Cô vẫn nên mặc đồ của anh, như vậy sẽ phù hợp hơn, cũng xinh đẹp hơn. Anh không hề nhận ra rằng trước đây phụ nữ chạm vào đồ của anh... Chỉ dính chút nước hoa vào Anh đã ghét bỏ muốn ném đi rồi Nhưng giờ anh lại khoác cả áo cho cô mặc Vâng Mùi của ông xã rất thơm Hiểu Nhi nắm tay anh Chỉ vào khu bán nhiều quần áo nam ở bên kia Ông xã chúng ta qua bên kia đi dạo một vòng đi Không thể để em thắng lợi trở về Còn ông xã thì trắng tay được Như vậy trong lòng em sẽ khó chịu Ngộ nhỡ tối về Anh lại dùng cớ này Rồi ra sức quấn cô Không rời thì sao Cô không thể để mình non tay được Ừ, chúng ta đi thôi Em đúng là rất ngoan Nhưng trong bụng anh lại nghĩ đến những chuyện xấu xa Nhìn ánh mắt gian xào Xoay tròn của cô Anh đã biết chuyện này không đơn giản như cô nói Nhưng anh không dành để suy nghĩ nhiều Phùng Dịch Phong nắm tay cô Đi về phía trước Em thích gì thì cứ nói Đừng im lặng làm gì Không phải lúc nào em cũng có cơ hội này Có biết không Hai ngày nay anh cố ý bớt chút thời gian lần sau không biết là khi nào thì mới giành được thứ sáu này anh phải dứt khoát bắt tay vào công việc có lẽ sau này sẽ còn một đống chuyện vâng ông xã cưng chiều em như thế em chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ xem mình còn thiếu thứ gì không vốn dĩ hai người muốn tiêu cơm nên mới đi dạo vì vậy cả hai đi loanh quanh khắp nơi trong cửa hàng quần áo nam hiểu nhi biết quần áo của vùng dịch phong đều được đặt may riêng nên cô chỉ nhìn lướt qua Nhưng nghĩ tới, hình như trước giờ cô chưa mua tặng anh món quà gì. Mà với điều kiện của cô thì gần như không mua nổi những thứ mà anh thường mua. Nên Hiểu Nhi rất phiền muộn. Cô rất muốn tặng anh chút gì đó. Ánh mắt băn khoăn của cô rơi vào một chiếc cà vạt sạc sỡ. Hiểu Nhi liền kéo anh đi tới. Ông xã, anh thích không? Hiểu Nhi chọn một chiếc cà vạt có màu xanh đen với hoa văn chìm. Rồi ướm thử vào cổ của anh. Cảm thấy chiếc này rất phù hợp với phong cách của anh nhưng cô cảm thấy đường kim mũi chỉ hơi kém phùng dịch phong đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của cô nên xoay người lại theo bản năng bỗng thấy trương việt khánh đang đứng ngay cửa nhìn chằm chằm hai người phùng dịch phong quay đầu lại thì thấy hiểu nhi đã đặt cả vạt về chỗ cũ rồi ông xã chúng ta đi nơi khác đi thật là mất hứng sao thế giới này lại nhỏ như vậy cô vừa mới vui vẻ một chút đã chạm mặt anh ta rồi Hiểu Nhi có cảm giác như kiếp trước cô đã mắc nợ anh ta vậy, trong lòng cô thật sự sần cả tóc gáy. Phùng Dịch Phong cũng không thích ánh mắt cô nhìn Trương Việt Khánh, nên ghé ôm cô, ngăn cách tầm mắt của hai người rồi nói. Được, cửa hàng bên cạnh cũng không tệ. Anh ôm cô đi ra ngoài, rồi cả hai đi thẳng vào cửa hàng giày nữ cao cấp. Hiểu Nhi vừa đào mắt đã nhìn thấy một đôi giày da lộn, mũi tròn đế bệt, kiểu dáng rất thời thượng phía trên còn đính theo hai chùm lông nhỏ để trang trí nữa thiết kế này rất tinh xảo một chiếc thì mang tới cảm giác đang cười híp mắt còn chiếc kia thì mang sáng vẻ đau khổ trông rất đáng yêu hiểu nhi cúi đầu nhìn cô rất thích đôi giày này nên vươn tay kéo cánh tay của vùng dịch phong ông xã sao cô lại thích đôi giày kỳ lạ thế này chứ trông không giống như một đôi mà giống như mang lộn giày vậy anh thấy rất xấu đôi này đẹp ở chỗ nào chứ mắt thẩm mỹ của em bị sao thế? Phùng dịch Phong vừa nói ra suy nghĩ trong đầu mình, thì nhân viên phục vụ bên cạnh đã nhiệt tình tiến lên chào hàng. Cô thật là có mắt nhìn. mẫu này là phiên bản giới hạn bán chạy nhất tiệm chúng tôi trong năm này. Trên toàn thế giới chỉ có năm trăm đôi, chỗ chúng tôi chỉ có một đôi size này thôi. Cô à, cô mang đôi này rất vừa, đúng là có duyên đó nha. Tôi cam đoan nó là đôi giày có một không hai đó. Khi nào cô buồn, cô nhấc chân này lên; còn khi cô vui thì cô nhấc chân kia lên.